Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 155 thiết cốt bung bung Mở ngọt tròn một nhị ca Cảm thụ được vòng tay ấm áp của Lâm Tiêu Lâm Nhu không thể kìm được Nước mắt tràn mi Ta bị đang cắt trục xuất Bọn hắn nói Muốn trách thì trách ngươi ông như là hồng âm đại lửa ầm ầm vang vọng trong ớt lâm tiêu. Thân hình lâm tiêu nhánh một cái. Một cổ phẫn nộ khó nói nên lời từ đáy lòng hắn phun trào lên như núi lửa. Gạch ngang ngươi bị đang các trục xuất nói muốn trách thì trách ta cơ hồ trong chút lát. Trong đầu lâm tiêu đã hiện lên thân ảnh ổn hạo. Gạch ngang ổn hạo lâm tiêu cắn răng lên tiếng. Ánh mắt thoáng chốt một mảnh lạnh như băng. Giống như hàng băng vạn năm không thay đổi Tự hồ như muốn đóng băng toàn bộ thế giới vậy Long có nghịt lân Sờ vào liền nộ cho tới nay Người nhà chính là nghịt lân của Lâm Tiêu Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ người nhà của mình Trước kia ở giao dịch đại điện ổ hạ bọn hắn ra tay với Lâm Tiêu Lâm Tiêu cho dù phẫn nộ Cũng không có cảm giác đặc biệt Nhưng ngàn vạn lần không nên Bọn hắn không nên kéo chuyện này đến trên người lâm nhu Đây là chuyện am lâm tiêu tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ được Người nhà Chính là cấm địa trong lòng lâm tiêu Bất luận kẻ nào dám can đảm xúc phạm Dù là lên cử thiên Xuống hoàng tuyền Lâm tiêu cũng phải tìm bọn hắn đòi công đạo gạt ngang đi theo ta Lâm Tiêu thần sắc lạnh như băng Ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh Nhưng huyết dịch trong lòng ngực hắn lại đang điên cuồng thiêu đốt Bùng nổ Không cách nào dừng lại được Cửa đại sảnh đang két Lâm Tiêu mang theo Lâm Nhu từng bước một chậm rãi bước vào trong đại sảnh Lâm Nhu nghi hoặc ngẫm đầu Không rõ Lâm Tiêu muốn làm gì Trong đan két, đám đông đi tới đi lùi trước mặt lâm tiêu, ánh mắt lâm tiêu một mảnh lạnh như băng. Sau một khắc, một tiếng quát chói tay như lôi đình ầm ầm vang vọng trong đại sảnh đan két. Gạch ngang ổ hạo. Người quốc ra đây cho ta lâm tiêu sử xuất khí lực toàn thân. Tiếng quát chói tai ẩn chứa nguyên lực cường đại ầm ầm vang vọng trong đại sảnh. Tiếng gào thét như sư rốn rồng ngâm lập tức chấn động đan két. Gạch ngang chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ồ hạo đây không phải là đệ nhất thiên tài của Đăng Cát chúng ta sao? Thiếu niên này là ai lại dám ở Đăng các nói như vậy? Chẳng lẽ hắn là muốn tìm cái chết sao Lâm Tiêu vừa gầm lên? Đăng các đại sảnh vốn ầm ẩy huyên náo phúc chốc yên tĩnh. Tất cả luyện dược sư và đám võ giả trong đại sảnh tất cả đều khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tiêu. Rồi sau đó phát ra thanh âm nghị luận nhau nhau. Nơi này chính là đan cát. Toàn bộ tân vệ thành địa vị gần với phủ thành chủ. Ở chỗ này bất luận một võ giả nào cũng không dám hung hăng càng quấy. Nhưng thiếu niên này rõ ràng làm ra chuyện kinh người bực này. Khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Thậm chí ngay cả Lâm Nhu đi theo bên cạnh Lâm Tiêu cũng sợ ngây người. Gạch ngang là ai? Ai dám làm càng ở đen các chúng ta cùng lúc đó. Từng tiếng gầm vang lên trong đại sản. Trong tiếng quát chói tai. Mấy đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức đáng sợ phóng tới. Tự như tia chết xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Ánh mắt như đao trảm lên người lâm tiêu. Gạch ngang ngươi đến tột cùng là ai dám làm càng ở đen các như thế. Quả thực coi trời bằng vung. Ta không cần biết ngươi là ai. Cùng vọng hung hăng càng quấy. Không biết lễ phép như thế. Hôm nay ngươi đừng mong an toàn rời khỏi đan cát nửa bước. Lão giả đầu lĩnh mặt vỏ giả bào đan cát. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Một cổ khí thế ngập trời khiến cho người hít thở không thông lập tức từ trên người hắn tán giật ra. Ánh mắt như ưng nhìn chầm chầm vào lâm tiêu. Chỉ cần lâm tiêu một cái không đúng. Thì sẽ lập tức ra tay bắt lấy hắn ngay. Gạch ngang ta là ai lâm tiêu lạnh lùng cười cười. Ánh mắt lý qua mấy người trước mặt. Trong đó có đạo đạo họa diễm đang thiêu đốt. Tại hạ ngồi không đổi họ. Đi không đổi tên. Lâm tiêu chính là ta. Bảo ổ hạo của đang cắt các ngươi lăng ra đây. Gạch ngang làm càng. Ổ hạo chính là thủ tịch đệ tử đang cắt chúng ta. Há ngươi có thể tùy ý vũ nhuột. Bắt lấy cho ta lão giả âm lạnh quát lạng một tiếng. Tay phải hiện lên ương trảo. Nhắm ngay thân thể lâm tiêu hung hăng chụp tới một trảo. Ô ô! Lão giả nằm ngón tay ngưng trảo. Một trảo đánh xuống. Dưới trảo không khí vỡ ra như thủy tinh. Phát ra tiếng ô ô nổ đùng kịch liệt. Đồng thời một cổ nguyên lực khí tức như biển gầm cuồn cuộn mà đến. Từ trong cơ thể lão giả mãnh liệt mà ra. Hung hăng đánh tới lâm tiêu. Lão giả này chính là một gã võ giả bộ chất sự đang cát. Một thân công lực đã đạt đến tam chuyển hậu kìa. Một chiêu đánh ra. Quả nhiên là phong vân biến sắc. Khiến người phải hoảng sợ. Gạch ngang tiểu tử này quá lỗ mãn rồi. Mặc kệ hắn và ổ hạo có ân oán gì. Làm càng chỗ này. Đó chính là đang tìm chết. Gạch ngang ngé con mới đẻ không sợ cọp A, xúc động quá vọng động rồi. Gạch ngang mạc ly chấp sự từ hơn 20 năm trước đã đạt đến chân võ giả tam chuyển. Tuy rằng một mực không cách nào đột phá đến hóa phàm cảnh. Nhưng những năm này công tham tạo hóa. Sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong. Một trảo xuống. Tam chuyển chân vỏ giả bình thường cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Thiếu niên này giữ nhiều lành ức ác. Thấy lão giả nổi giận ra tay. Rất nhiều luyện dược sư và võ giả ở đây đều lắc đầu thở dài. Kinh khí huy ác đáng sợ lập tức hàng lâm. Đối mặt với công kiếp cường đại của Mạc Ly. Lâm tiêu lại không tránh không né. Đẩy lâm nhu ra. Trong cơ thể ngưng nguyên công nhanh chóng vận chuyển tới mạnh nhất. Mạnh mẽ đánh ra một quyền. Anh quyền trảo chạm vào nhau. Hình khí vô hình lan ra một cổ nguyên lực giống như như sóng to gió lớn hung hăng tràn vào trong cơ thể lâm tiêu. Mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể hắn. Bên ngoài thân lâm tiêu chợt lón lên kim ngọc chi sắc. Đồng thời ngưng nguyên công vận chuyển. Hung hăng luyện hóa lấy cổ hình khí kia. Trong đại sản, lâm tiêu thân hình lù lù bất động. Đón đỡ một trảo của mạc ly. Đôi mắt lạnh lùng như trời đông giá rét Gạch ngang bảo ổn hạo lăng ra đây Bọn chuột nhắc Chẳng lẽ đây là tiền đồ của các ngươi sao Dám làm không dám chịu ha ha Cái gì đang các thủ tiệt đệ tử Đệ nhất thiên tài Trong mắt của ta chính là phế vật Rác rưỡi âm thanh lạnh như băng của lâm tiêu lần nữa vang lên Quanh quẩn không thôi trong đại sản Gạch ngang chuyện gì xảy ra tiếng hét lớn của lâm tiêu cũng kinh động đến không ít đệ tử chấp sự Quảng sự đang tu luyện và luyện dược trong đan cát Nguyên một đám từ bên trong đan các lao ra Nghi hoặc nhìn về phía lâm tiêu ngạo nghệ đứng trong đại sản Gạch ngang ân Là nàng trong đó có lý chấp sự giúp ổ hạo làm việc Sau khi trông thấy lâm nhu bên cạnh lâm tiêu liền không khỏi trong nội tâm cả kinh Gạch ngang tiểu tử này có địa vị gì vậy mà tiếp được một trảo của Mạc Ly Mạc Ly chính là chấp sự đang các võ giả bộ Thực lực sớm đã đạt đến tam chuyển đỉnh phong Vậy mà không thể một chiêu cầm xuống tiểu tử này